hồi thứ sáu mươi chín khổng tuyên ra tài bắt tướng bấy giờ tử nha đang kéo quân đi bỗng nghe quân thám mã đến báo có một đạo binh thương kéo đến đón tại kim kê lĩnh tử nha c h u y ể n quân hạ trại và ngẫm nghĩ ba mươi sáu đạo binh đã đủ rồi tại sao còn có kẻ đón đường hay là còn thiếu số nên đạo binh này bổ khuyết t r ă n g bỗng có quân vào báo tướng thương đến trước dinh khiêu chiến tử nha hỏi các tướng ai dám ra binh hoàng thiên hóa xin ra trận tử nha dặn phải đề phòng chớ nên khinh địch hoàng thiên hóa tuân lệnh cưỡi kỳ lân cầm song t r ù y s ô n g ra thấy tướng thương đang chống kích đứng chờ hoàng thiên hóa hét lớn nghịch tặc ngươi là ai mà dám ngăn cản binh trời tướng thương nói ta là trần canh bộ tướng của khổng nguyên soái vâng lệnh thiên tử đến đây chờ loài phản tặc còn ngươi tên họ là chi dám khoe khoang như vậy hoàng thiên hóa nói ta là tiên phong của khương nguyên soái tên hoàng thiên hóa nếu ngươi đã nghe tên thì cũng nên xuống ngựa để quân sĩ ta bắt trói cho rồi khỏi nhọc ta ra sức trần canh nổi giận đâm hoàng thiên hóa một kích hoàng thiên hóa đỡ ra rồi rước đánh đánh được ba mươi hiệp hoàng thiên hóa trá bại chạy dài trần canh đuổi theo bị hoàng thiên hóa lấy hỏa long phiêu vụt lại chúng nhằm vai bất tỉnh rơi xuống ngựa hoàng thiên hóa cắt lấy thủ cấp đem về dinh tử nha thấy hoàng thiên hóa trở về ra mắt liền hỏi ngươi ra trận thắng bại ra sao hoàng thiên hóa thưa nhờ uy nguyên soái tôi đã lấy được thủ cấp tướng tiên phong của địch là trần canh đem về trước dinh tử nha mừng rỡ liền lấy bút ghi tên hoàng thiên hóa chiếm công đầu nhưng vừa rút nắp viết ra thì ngồi viết rơi lòng thòng tử nha cắm chặt ngồi bút vào mới ghi công được đó là đ i ể m hoàng thiên h ó a bị chết non chỉ lập công được trận này mà thôi b ì n h thương thua trận về báo lại với khổng tuyên tiên phong thất cơ bị hoàng thiên h ó a chém đầu bêu ngoài cửa khổng tuyên cười cay đắng nói đứa thất phu bất tài thì chết cũng đáng hôm sau khổng tuyên lại sai tôn hiệp ra khiêu chiến quân vào báo tử nha chưa định sai ai đi thì võ kiết bước đến thưa đệ tử xin ra trận nói rồi cầm thương lên ngựa phát pháo dẫn binh ra thấy tôn hiệp mặc áo đỏ cầm siêu đao cưỡi ngựa đạn liền hét lớn tướng nào đó tôn hiệp nói ta là bộ hạ của khổng nguyên soái còn ngươi có phải là kẻ đã giết tướng tiên phong của ta không võ kiết nói ta là hữu tiên phong của nguyên soái tên võ kiết tôn hiệp cười lớn À, té ra tử nha là ông câu còn ngươi là ông lão tiểu phu xưa hai thầy trò đứng chung một bức họa đồ thì sướng lắm võ kiết nổi giận mắng ngươi là đứa thất phu sao dám d i n cợt nói rồi đâm tôn hiệp một thương tôn hiệp đưa đao ra đỡ hai người đánh nhau được ba mươi hiệp chưa phân thắng bại võ kiết giả thua bỏ chạy tôn hiệp khinh võ kiết là gã tiểu phu đốn củi ở bàn khê nên g ụ c ngựa đuổi theo chẳng ngờ võ kiết trước kia nhờ tử nha rèn luyện võ nghệ tinh thục thấy tôn hiệp đuổi theo liền đâm trái một giáo tôn hiệp bất ngờ đỡ không nổi nhào xuống ngựa chết tươi võ kiết cắt thủ cấp đem về tử nha khen ngợi vô cùng na cha thấy hoàng thiên hóa và võ kiết đều được ghi công đầu nên lòng nóng nảy muốn sớm lập công bấy giờ binh t h ư ờ n g về báo với khổng tuyên tôn tướng quân xa cơ bị võ kiết đâm chết ngoài trận khổng tuyên nổi giận hét ta vững lệnh chinh tây không ngờ bị đánh hai trận mà thiệt mất hai tướng liền quay lại hỏi thủ hạ có ai muốn ra trận lập công chăng tướng hậu tập là cao kế năng xin ra đánh khẩm tuyên dặn ngươi phải đề phòng chẳng nên khinh địch cao kế năng tuân lệnh cầm thương lên ngựa đến dinh t r u đứng trước cửa khiêu chiến quân vào báo lại na cha xin đi liền lên xe lướt ra cửa trại kêu cao kế năng mắng lớn thất phu không sợ chết hay sao mà còn dám đem đầu đến nạp cao kế năng nói nà cha ngươi đừng ủy tài có ta đây thì mạ ngươi khó giữ nà cha nói ngươi đã biết tên ta sao chưa xuống ngựa cao kế năng cười ngất nói ta nghe đồn ngươi tài cao phép giỏi x o n g đã gặp ta thì danh tiếng ấy không còn na cha nổi sung vung giáo đánh nhầu cao kế năng sợ na cha dùng phép trước liền trá bại bỏ chạy có ý nhử na cha vào kế chẳng ngờ na cha lẹ tay quăng c ả n khôn quyện lên đánh chúng bả vai cao kế năng thất kinh chạy thẳng về trại na cha tức mình vì không giết được địch buồn bã trở về thuật chuyện với tử nha còn cao kế năng ôm vai chạy về soái phủ thưa lại với khổng tuyên khổng tuyên ngồi làm thinh đưa cho cao kế năng vài viên thuốc bảo sức vào vết thương cho lành dạng này khổng tuyên dẫn binh tướng ra c h ặ t kêu lớn các ngươi vào báo với tử nha bảo nó ra đây cho ta dạy việc quân vào báo tử nha nai nịt chỉnh tề dẫn binh tướng ra trận thấy sau lưng khổng tuyên chiếu hào quang ngũ sắc khổng tuyên hỏi ngươi phải khương tử nha không tử nha đáp phải khổng tuyên hỏi trước kia ngươi là tôi nhà thương sau n à y t r ả lòng làm phản đã không giữ bổn phận còn cất binh muốn lấy ngũ quan nay ta vâng lệnh đến đây nếu ngươi nghe lời ta kéo binh trở về thì yên nhà lợi nước bằng trái lời ắt tây kỳ bị hại ăn năn không kịp tử nha nói ai có đức thì được thiên hạ trụ vương vô đạo dân chúng khổ sở trời giận đất hờn tám trăm chư hầu đồng ý hưng binh vấn tội tướng quân là kẻ cầm binh phải thông vận nước sao không quy thuận cho sớm khổng tuyên nói ngươi phò vua nước nhỏ đánh nước lớn đó là tội nghịch thiên đừng dùng lời xảo quyệt mà phỉnh phờ thiên hạ nói rồi chém một đao hồng cẩm l ứ t tới đỡ thương và nói có ta đây khổng tuyên đừng vô lễ khổng tuyên thấy mặt hồng cẩm nổi giận mắng lớn phản tặc dám cự với ta sao hồng cẩm nói tám trăm chư hầu theo đầu chu dẫu một mình ngươi có đem lòng c h u n g vùi x ư ơ n g trải mật cũng chẳng ích gì khổng tuyên chém hồng cẩm một đao hồng cẩm c ự lại được năm hiệp liền thò vào túi lấy cờ phép ra dung khổng tuyên cười lớn nói phép đó của ngươi chẳng khác hạt thóc tài phép bao nhiêu mà khoe nói rồi xoay người chiếu đạo hào quang ra tức thì hồng cẩm và cờ lệnh đâu mất các tướng đột nhiên thấy mất hồng cẩm ai nấy đều ngơ ngác khổng tuyên thừa thắng lướt tới vung giáo chém tử nha tử nha đưa gươm ra đỡ đặng cửu công xông vào trợ chiến ba người quần nhau đánh ba hiệp tử nha quăng roi đả thần tiên lên không ngờ vừa quăng roi lên thì bị năm đạo hào quang của khổng tuyên thâu mất tử nha kinh hãi liền thâu binh về trại tử nha về đến trướng lòng buồn bực nghĩ thầm chẳng biết k h ổ m tuyên là người như thế nào mà có năm đạo hảo quang lợi hại đến thế nay hồng cẩm bị nó thâu mất chẳng biết hung kết i thế nào ta chỉ còn có cách là tối nay thừa lúc nó t h ở ơ cướp trại e mới thắng nổi nghĩ rồi liền gọi na cha hoàng thiên hóa lôi c h ấ n tử vào dặn tối nay ba người đến cướp trại địch na cha đánh vào ngõ trước hoàng thiên hóa cướp dinh bên tả lôi c h ấ n tử lướt đánh thốc vào dinh bên hữu ba tướng vâng lệnh đem quân kéo đi nói về khổng tuyên sau khi thắng trận v ẻ dinh chiếu hào quang sáng l o à hồng c ầ m té xuống đất nằm ngay như chết roi đả thần tiên cũng rớt nằm bên hồng cẩm khổng tuyên bước đến lấy roi cất rồi truyền quân đem giam hồng cẩm vào tù xa bỗng một trận gió từ đâu thổi lên cuốn ngoạn cờ lại khổng tuyên giật mình đánh tay xem quẻ biết được tối nay bình t r ù đến cướp trại nên sai cao kế năng mai phục bên tả châu tín mai phục bên hữu rồi nói với các tướng đêm nay binh chu đến cướp trại nhưng không có khương thượng theo thật là uổng qua canh hai bóng pháo nổ vang trời ba tướng xông vào n à cha đánh thốc vào cửa dinh thì thấy khổng tuyên ngồi trước cửa cười nói n à cha đêm nay ngươi đến cướp dinh chắc phải nộp mạng ở đây quá r ấ t lời khổng tuyên lên ngựa xông ra n à cha biết khổng tuyên lợi hại thế nào nên chặn lại mắng đêm nay ta quyết bắt ngươi đem về d â n cho nguyên soái ngươi đường h ỏ n g chạy thoát nói rồi d ụ n g xe đến hỏa chiến lúc này lôi trấn tử cũng vỗ cánh bay vào thì gặp châu tín liền xà xuống lấy gậy đập vào đầu châu tín châu tín thấy thế không tránh né kịp bị một gậy nhào xuống ngựa ồn lìa khỏi xác lôi c h ấ n tử thừa thắng xông vào trợ chiến với na cha khổng tuyên nhắm cự không lại nên chiếu hào quang bắt lôi c h ấ n tử na cha trông thấy thất kinh bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa bị hào quang chiếu vào người thâu đi lúc này hoàng thiên h ó a không hay biết gì cả cứ việc giao đấu với cao kế năng hoàng thiên h ó a có cặp song t h ù y khá nặng nên khi đánh với cao kế năng vung giáo ra đỡ hai vũ khí chạm vào nhau t u e hào quang cao kế năng thất kinh bỏ chạy hoàng thiên hóa thừa thắng vung chùy đánh bồi thêm một chùy nữa không ngờ cao kế năng chạy kịp khiến chùy đập vào đầu kỳ lân b ẻ nát ngã ra chết hoàng thiên hóa nhào xuống bị cao kế năng xông vào đâm chết khẩm tuyên thừa thắng xua quân giết quân chu không còn một mạng rồi chiếu hào quang xuống n a cha lôi c h ấ n tử rơi xuống nằm mê man khổng tuyên truyền quân sĩ đem na cha lôi c h ấ n tử giam vào tù xa cùng với hồng cầm đêm ấy tử nha không sao nhắm mắt được nằm nghe trên núi binh tướng la hét vang trời dạng ngày thì có quân vào báo trước cửa dinh thương có treo đầu hoàng thiên hóa còn lôi c h ấ n tử và na cha mất tích không thấy đâu cả tử nha thất kinh ngồi cúi mặt làm t h a n h còn hoàng phi hổ nghe tin khóc lớn ta chưa lấy một tấc đất nhà thương mà hoàng thiên h ó a đã bỏ mạng tất cả gia quyến của hoàng phi hổ khi nghe hung tin ai nấy đều khóc thảm thiết nam cung hoát thấy vậy khuyên xin hoàng tướng quân đừng quá bi lụy hoàng thiên h ó a chết như thế d à n h tiếng v à n g k h ó c đó đây hoàng tướng quân phải bình tĩnh tìm cách báo thù chứ khóc có ích gì đâu hiện giờ hoàng tướng quân nên đi cầu sùng hắc hổ đến thì á t bắt nó được hoàng phi hổ nghe nói nín khóc liền bước đến xin phép tử nha đến thỉnh sùng hắc hổ tử nha thấy hoàng phi hổ quá nóng lòng vì con nên vị tình thông cảm hoàng phi hổ lên lưng thần n h i ê u nhắm hướng sùng thành đi thẳng đi được nửa đường thì đến núi phi phụng sảy gặp ba người đang quây quần đánh nhau cát bụi bay mù trời nhưng ba người đánh với nhau đến cả trăm hiệp nhưng bất phân thắng bại đánh một lúc không ai thắng ai họ nhìn nhau cười ngất hoàng phi hổ thấy chuyện lạ nên nghĩ thầm vì cớ gì lại có chuyện lạ như thế này ta hãy làm bạn hỏi nguyên cớ xem sao nghĩ rồi hoàng phi hổ cho thần ngưu h đi tới tức thì người cầm chĩa quay lại thấy hoàng phi hổ dung mạo khác thường lại mặc triều phục nên kêu hai người kia nói hai em hãy dừng tay khoan tranh cao thấp nói rồi bước tới bái hoàng phi hổ và hỏi có phải ngài là võ thành vương chăng hoàng phi hổ đáp lễ hỏi lại vì cớ gì mà các người biết tên tôi hoàng phi hổ nói dứt lời thì cả ba người kia vội xuống ngựa và nói chúng tôi nghe thiên hạ đồn ngài nên hồ nghi vậy thôi chẳng ngờ lại thật vậy xin mời đại vương ghé vào trại chúng tôi đảm đạo cho vui hoàng phi hổ bước xuống lưng thần ngưu theo ba người vào trại và hỏi vì cớ nào mà ba ông vây đánh với nhau quá lâu như vậy ba người thưa ba anh em chúng tôi ở đây buồn quá không có chuyện gì làm nên đấu võ với nhau giải sầu chẳng ngờ đại vương qua đây chúng tôi cam thất lễ hoàng phi hổ hỏi chẳng hay danh tính ba người là chi một người thưa tôi là văn sinh người này là thôi sinh còn người này là trương hùng Chú thích. về sau ba người này hợp với hoàng phi hổ và sùng hắc hổ thành năm vị thần gọi là thần ngũ nhạc Đọc tiếp. văn sinh truyền dọn tiệc thết đãi và hỏi thăm chẳng hay đại vương đi đâu đây hoàng phi hổ nói tôi vâng lệnh khương nguyên soái đến cầu sùng hắc hổ giúp binh phạt khổng tuyên tại núi kim kê văn sinh nói tôi e sùng hắc hổ không đi được hoàng phi hổ hỏi vì sao tướng quân biết trước văn sinh nói sùng hắc hổ đang luyện binh tướng lo lấy ải trần đường để kịp hội chư hầu tại mạnh tân nếu đi giúp thì trễ việc hoàng phi hổ nói nếu không nhờ các ông cho biết tôi đến đó uổng công thôi sinh nói tuy vậy x o n g sùng hắc hổ vào mạnh tân cũng phải đợi võ vương nếu võ vương chưa đến thì sùng hắc hổ đến trước cũng chẳng ích gì vậy thì đại vương nghỉ đỡ nơi đây một đêm sáng mai anh em tôi cùng đi với may ra sùng hắc hổ bằng lòng trợ chiến hoàng phi hổ bằng lòng lưu lại trại văn sinh một đêm dạng ngày bốn người đồng lên yên đến trước thành quân trên thành trông thấy liền vào báo với sùng hắc hổ có ba vị tướng ở núi phi phụng đến thăm sùng hắc hổ vội truyền mời vào ba tướng bước đến ra mắt thôi x i n nói có võ thành vương chờ ngoài ngõ sùng hắc hổ vội vàng ra rước vào mời ngồi nơi trướng phủ và nói tôi không hay đại vương đến đây nên không kịp đón tiếp xin đại vương rộng dung hoàng phi hổ nói tôi được gặp mặt hiền hầu thật may mắn biết chừng nào sùng hắc hổ truyền quân dọn tiệc thết đãi trong bữa tiệc văn sinh thuật chuyện võ thành vương đi cầu viện sùng hắc hổ thở ra không nói thôi x i n hỏi có lẽ sùng hầu đang tính chuyện vào ải trần đường t r ă n g dẫu hiền hầu có đến mạnh tân trước cũng phải đợi võ vương đến đó mới khai hội được n g à y khương nguyên soái bị khổng tuyên cầm chân tại kim kê lĩnh tốt hơn hiền hầu qua đó giết cao kế năng rồi về lấy ải trần đường cũng không trễ sùng hắc hổ gật đầu nói nếu vậy thì mai sáng chúng ta sẽ đi dạng ngày năm người vội vã lên yên hơn mấy ngày mới tới núi kim kê hoàng phi hổ vào trước thưa với tử nha tôi đi thỉnh một người được đến bốn người hiện còn đứng trước cửa dinh chờ lệnh tử nha truyền đem cờ lệnh rước vào bốn vị vào làm lễ ra mắt tử nha tử nha mời ngồi và nói nay khổng tuyên đ o á n đường phải cậy đến hiền hầu giúp sức tôi thật mang ơn sùng hắc hổ yêu cầu tử nha đưa đến ra mắt võ vương võ vương tiếp đãi sùng hắc hổ rất trọng sùng hắc hổ nói nay đại vương đem binh phạt trụ cứu dân ơn đức vô cùng khổng tuyên đón đường chỉ là việc nhỏ võ vương nói ta tài mọn đức mỏng được các vị đại vương khuyên bảo nên mới cất nghĩa binh nay đi chưa khỏi nước đã có sự ngăn trở ta chắc lòng trời chẳng thuận nên muốn lui binh để sửa mình tu nhân tích đức sùng hắc hổ nói đại vương nghĩ sai rồi nay trụ vương đáng tội thiên hạ đều than oán tám trăm c h ấ n t h ư hầu đều ước vọng có một minh quân xá gì khổng tuyên mà làm ngã lòng các tướng thất vọng mọi người võ vương nghe nói mừng rỡ vội rót rượu đãi sùng hắc hổ sùng hắc hổ uống thêm ít chén rồi ra ngoài hôm sau sùng hắc hổ hợp lực với ba tướng ở núi phi phục kéo binh ra trận gọi tên cao kế năng ra ứng chiến khổng tuyên nghe quân báo liền sai cao kế năng ra trận cao kế năng thấy mặt sùng hắc hổ nổi giận mắng lớn sao ngươi lại t r ợ tây kỳ té ra chúng b à y muốn gom lại một chỗ để ta dễ bắt sung hắc hổ nói thất phu không biết lợi hại nay bốn cõi đều một lòng bỏ trụ ngươi tài năng gì dám chống mệnh trời có phải hôm trước ngươi đâm chết hoàng thiên h ó a không cao kế năng cười lớn chẳng phải một hoàng thiên h ó a không đâu cả lũ b a y không đứa nào khỏi rơi đầu nói rồi đâm một thương sùng hắc hổ đưa búa ra đỡ đánh được ít hiệp văn sinh cầm chĩa ba lướt tới thôi sinh trương hùng cùng áp vào trợ lực vây cao kế năng vào giữa bấy giờ tử nha nghe binh la ó gọi hoàng phi hổ đến nói sùng quân hầu đến giúp ta sao tướng quân chẳng ra trợ chiến hoàng phi hổ thưa tôi buồn bực vì đứa con nên quên mất công việc nói rồi cưỡi thần ngưu ra trận gọi lớn sùng quân hầu có tôi trợ lực đây quyết giết cho được k i ừ u nhân nói rồi xông vào hỗn chiến các bạn thân mến về lời bàn những mâu thuẫn trong đời cần thiết cho tiến bộ chung của xã hội nếu không có mâu thuẫn thì xã hội không có tiến bộ đời sống loài người ngoài cái đau đớn đói khát chết chóc lại còn thêm cảnh não lòng nữa là chiến tranh chiến tranh là sự mâu thuẫn giữa loài người tiêu diệt lẫn nhau giành lẽ sống không ai thích chiến tranh cả nhưng cuối cùng ai cũng phải lâm vào chiến tranh quan niệm xã hội là một cá thể của vũ trụ thì cá thể ấy tất nhiên phải nằm trong luật mâu thuẫn tương quan không thể tách rời định luật vũ trụ mọi vật trong vũ trụ đều có một sức mâu thuẫn tất nhiên để bảo tồn và tiến bộ sức mâu thuẫn ấy không ngừng giúp cho vũ trụ hoạt động sinh ra hình thức sinh hoạt vô cùng vô tận không có cá thể nào được sinh ra mà không bị hủy diệt cũng như không một cá thể nào tự độc lập lấy mình mà không có sự hủy hoại bởi những cá thể khác xã hội là một cá thể vũ trụ tất phải có sinh có hoại sinh để giải quyết một tình trạng tiến bộ mà loài người đòi hỏi diệt cũng để giải quyết một tình trạng tiến bộ hiện hữu mà loài người cần thiết chính sự sinh diệt của xã hội mà xảy ra chiến tranh cá thể con người cũng thế không ai muốn đau đớn chết chóc mà vẫn phải chịu trong quy luật thiên nhiên sinh hoạt ấy loài người không thể sinh mãi mà không chết cũng như không thể chết mãi mà không sinh tóm lại sự sinh hoạt của mọi cá thể trong vũ trụ đều nằm trong luật mâu thuẫn quân bình của vũ trụ mà thôi vũ trụ cần phải có sức mâu thuẫn quân bình của nội tại để duy trì và phát triển thì cá thể trong vũ trụ cũng phải sinh diệt trong sức quân bình ấy sức mâu thuẫn quân bình là sự tồn tại của mọi cá thể nếu cá thể nào mất sức mâu thuẫn quân bình thì cá thể ấy bị hủy diệt ngay ngược lại cá thể nào hội đủ sức quân bình thì được phát sinh và nảy nở thường thường mỗi cá thể phát sinh tìm đến chỗ mâu thuẫn quân bình sức mâu thuẫn quân bình ấy bảo vệ cá thể ấy chống lại mọi hủy diệt từ nội tại và từ bên ngoài xâm nhập vào đến lúc cá thể ấy bị sức mâu thuẫn bên ngoài tiêu diệt dần không còn quân bình nữa trở thành diệt vong chiến tranh trong xã hội loài người là một hình thức phát sinh và tiêu diệt cá thể cho nên một chế độ xã hội cằn cỗi giả nua không hợp thời nhất định phải nhường chỗ cho một chế độ xã hội mới có thể chứa đựng và quân bình được mọi mâu thuẫn thực tại đối nội và đối ngoại trong chuyện phong thần tác giả đặt vào tình trạng diễn binh hội bằng quan niệm thiên số mọi việc đều do số trời định cả thật ra những tư tưởng thời xưa của á đông không phải không sâu sắc nhưng giữa lúc thế hệ khoa học chưa tiến bộ mà bộ óc con người đã thấy được sự chuyển biến tất nhiên của vũ trụ như vậy không phải là điều dễ vì khoa học chưa tiến bộ chưa khám phá được mọi cơ năng của vũ trụ để giúp họ minh định luồng tư tưởng họ một cách khoa học hơn nên họ phải giải thích vũ trụ quan bằng đ ứ n g tạo hóa tức là đ ứ n g lãnh đạo vũ trụ dựa trên thuyết thần quyền tuy vậy những tư tưởng á đông thời xưa không phải dễ hiểu tuy là mơ hồ song rất sâu xa mà người thời nay muốn hiểu những tư tưởng của họ không phải dễ trên đây chỉ là một bài khảo luận đánh giá cái suy vi của xã hội nhà thương và cái phát sinh của xã hội nhà chu mà thôi theo sử trung hoa thì ý thức thống nhất đất nước trung hoa bắt đầu từ nhà chu trước nhà chu nhà thương chỉ là một xã hội bộ lạc thời kỳ bộ lạc ấy là thời kỳ quá độ trong đó các chư hầu là những bộ lạc nhỏ quy thuận một bộ lạc lớn khả năng kinh tế phát triển nước trung hoa cần có sự thống nhất chính quyền trung ương để tạo một nền kinh tế quốc gia vững mạnh có một lề luật chung bảo vệ sự phát triển ấy trụ vương dâm b ả o yếu đuối bê tha không quân bình nổi mọi mâu thuẫn đương thời nên trong nước sinh ra loạn lạc các chư hầu không phục và phá vỡ chế độ bộ lạc để đưa lên một chế độ tập quyền nhà chu đã đi đúng với nhu cầu phát triển của xã hội nên giành được thiên hạ và tổ chức một chế độ trung ương tập quyền tuy nhiên thời kỳ tập quyền của nhà chu vẫn trong vòng phôi thai nên sau tám trăm năm cai trị nhà chu phải xa vào cuộc loạn xuân thu chiến quốc và nhà tần gồm thâu thiên hạ thống nhất sơn hà thời kỳ ấy mới quyết định tình trạng quá độ của thế hệ bộ lạc nước tàu